Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Mà lúc nãy khi bước vào tôi quẹo vào phòng bên trái nên tôi không có nhìn kỹ thành ra không thấy có người nằm trên đó. Phải nói tôi bắt đầu ấn lạnh thật và tôi nhìn kỹ hơn tôi thấy tóc của người nằm trên băng ca. Tôi đoán đây chắc là bà cụ vừa tử vong ở trên khoa cấp cứu. Nghĩ tới đây bỗng nhiên Một cái cảm giác sợ người và lạnh gái lại ập đến với tôi nữa đã thôi thúc tôi bước ra khỏi cái căn phòng đó. Tôi loay hoay nhìn xung quanh, tôi tìm coi cái cửa ra ở đâu. Cuối cùng thì tôi cũng bước ra khỏi căn phòng đó và tôi đã gặp ngay cái chú canh nhà xác. Vừa gặp chú, chú hỏi liền, Ủa, cậu đi đâu vậy? Tôi mới nói, dạ, con đi xuống tham quan. <cười> chú mới cười. Thế bác đã tham quan hết chưa? Tôi nói, dạ rồi. Cũng rộng ha chú? Ông nói, ờ, rộng. Rồi còn gì nữa không? Tôi nói, dạ, nó lạnh lạnh kỳ kỳ. Chú mới nói, ờ, đúng rồi. Nơi này âm khí nhiều mà. Tôi á ở đây cũng bị hoài, à, riết rồi nó quen. Nhưng mà mình cứ tôn trọng họ đi, thì không có gì đâu. Tôi chỉ biết dạ rồi cái cảm giác đó nó ám ảnh tôi kể từ ngày mà tôi bước chân vào nhà xác đó cho đến bây giờ vẫn còn một cái cảm giác ớn lạnh và sợ sợ đến kỳ lạ mà đến nỗi tôi phải tự hứa với lòng mình tôi phải tự giống như tự tự nói với mình vậy bỏ qua nha mày bỏ qua đi đừng có để ý nữa nếu có việc thì xuống không có việc gì thì nhớ là không bao giờ được bước chân xuống cái nhà này nữa Đó là lúc nào tôi cũng nhắn nhủ như vậy cả. Phải nói từ đó đến giờ tôi cũng đã từng học mổ xẻ trên cơ thể của con người. Tôi cũng đã từng vào nhà xác của trường. Mà sao không có cái cảm giác giống như mà cái cảm giác tôi đã gặp ở trong cái nhà xác này. Đây là câu chuyện thứ ba. Xảy ra ở một cái căn phòng bí ẩn. cái khoảng thời gian mà tôi mới về bệnh viện này thì tôi được phân công làm ở một cái dãy hành lang vắng cũng khá là yên tĩnh và mát mẻ phải nói hàng ngày nha, cái lượng bệnh đến với khoa tôi đông lắm làm không sể luôn đến trưa thì coi như xong một phần công việc tôi đi rảo một vòng quanh khoa để xem có có cái gì không lúc đó tôi phát hiện ở kế phòng tôi có một căn phòng nhỏ Nó cũ kỹ lắm rồi Bên ngoài thì bấm hai cái ổ khóa Mà nó có cái khe nhỏ mình có thể nhìn vô bên trong được Cho nên nhìn vào căn phòng có vẻ lạnh lẽo lắm Phải nói tôi cái tánh tôi tò mò lắm luôn Tôi muốn khám phá Cho nên tôi mới lén lén lại ngay cái cửa đó tôi nhìn vào Ngay cái khe hở Nhìn vào bên trong tôi thấy toàn là giường cũ, nệm cũ không à Xong rồi tôi bỏ đi Nhưng mà có điều nghe cái cảm giác lạnh lạnh rợn rợn sau gái khi mà tôi nhìn vô khe cửa đó nó vẫn xảy ra thường thường nếu nhìn vô trong một căn phòng mà đóng kín lâu ngày cái hơi lạnh phải từ trong đó nó tót ra đăng ngày tôi bị lạnh ở ngoài sau gái khi tôi nhìn vào cái khe cửa đó rồi thì ngày qua ngày cũng vài bữa sau công việc nó cũng bình thường vào một buổi trưa thì tôi nghỉ lưng tại phòng làm việc nhưng Bây giờ tôi bắt đầu nghe có những âm thanh lạ mà những ngày trước đây tôi lại không nghe. Nó giống như là sau khi mà tôi khám phá cái gì đó ở cái căn phòng đó rồi thì bắt đầu tôi nghe có những cái tiếng lạ. Đầu tiên tôi nghe tiếng gõ cửa. Cứ gõ như vậy. Tôi bước ra mở cửa. Không có ai hết. Thôi. Tôi đóng cửa lại. Tôi vào. Tôi nằm tiếp. Khi tôi vừa nằm được 5 phút thì lại có tiếng gõ cửa nữa. Tôi mới hỏi ai vậy? Không có tiếng trả lời. Thôi mặc kệ, ngủ tiếp. Nhưng mà tiếng gõ cửa lại tiếp tục vang lên. Phải nói tôi rất là khó chịu, bực trong người thì đúng hơn. Tôi không có mở cửa mà tôi không lên tiếng. Nhưng mà tôi đứng ngay cái chỗ mà đứng sát vô cái mép cửa đó, tôi chờ Quả nhiên cái tiếng gõ cửa tiếp tục vừa gõ cửa tôi bật cửa mở ra liền để coi ai gõ cửa không có ai gõ cửa hết nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net